Về sau bất kể là ngươi phô thiên cách địa mặt trái tin tức vẫn là bị người không có danh giới cuối cùng nhục mạ cũng hoặc là bị người quang minh chính đại nhìn trộm sinh hoạt cá nhân ta đều lười nhắc quản. Tô Ly thật sâu đâm nhói nội tâm của hắn, hắn ở sau lưng vì nữ nhân này yên lặng làm nhiều như vậy, không thành nghĩ có được lại là kết quả như vậy quả thực là châm chọc.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 Tiếu lạc tâm tình kém tới cực điểm, cây này xài trí anh là ở hướng trên họng súng đụng, hắn lạnh rên một tiếng, dừng bước, lấy chân trái làm trục thân thể cường thế xoay chuyển, vung lên đùi phải mang theo tiếng xé gió hướng xài trí anh đầu huyệt thái dương vị trí quét ngang đi. Sát ý giạc dào Sài trí anh dọa đến vãi cả linh hồn, chỉ cảm thấy một cơn gió lớn út mặt tiếu lạc chân phải dĩ nhiên đột nhiên đứng tại đầu của mình bên trái, trên đó mang theo hung hãn lực lượng, làm nàng một trận tây cả ra đầu. Ngừng, một cước này ngừng. Tiếu lạc mắt nhìn tô tiểu bối, đem trong mắt sát ý cho thu liếm trở về, ngược lại đối với xài trí anh nói. Ta nhìn ngươi rất lâu, nghe được thanh âm của ngươi ta liền rất khó chịu.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 Nàng oán trách một câu quay người đi ra nhà trọ cùng xài trí anh La bình hương các nàng chạy tới hội chiêu đãi khí giả hiện trường tiếu lạc mắt nhìn cửa lớn đóng chặt ánh mắt rơi vào tô tiểu bối trên người mỉm cười hỏi Ba ba lòng dạ hẹp hỏi sao Lòng dạ hẹp hỏi là có ý gì nha Tiểu nha đầu trước mắt to hỏi ngược một câu Chính là chỉ nhỏ hẹp lòng dạ thiền cận ánh mắt đa nghi trạng thái tâm lý cùng tại nhỏ bé trong chuyện tiểu chủ ý đợi một chút, Tiểu lạc giải thích. Tiểu Nha đầu lắc đầu. Ba ba dưới tình yêu là có ý gì? Huyên gần lại là có ý gì đâu? Nàng hiểu được từ ngữ quá ít cách này không, liền nhỏ hẹp cùng lòng dạ đều cho niệm sai. Tiểu lạc sờ khóc sờ cười. Được rồi, chúng ta vẫn là nhìn phim hoạt hình đi thôi. Hảo a. Ta muốn nhìn quang đầu cường cùng hùng đại hùng nhị. Vừa nói đến nhìn phim hoạt hình, tô tiểu bối liền nhảy cẫng hoan hô, nai thanh nai khí nói ra. Tô ly hội chiêu đãi khí xả phi thường náo nhiệt, hạ hải truyền hình cùng internet trên đều đối với hắn tiến hành hiện trường trực tiếp. Tiếu lạc ngồi ở trên vế sa lông, tô tiểu bối gối lên bắp đùi của hắn nhìn phim hoạt hình.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 xài trí anh nhưng cũng lập tức lấy lại tình thần, mau để cho hội trường an tính lại. rất nhiều nhân viên công tác hiệp trợ phối hợp, hội trường rất nhanh liền lần nữa giữ vững yên tĩnh. tô ly cầm mic ne, đứng ở đỏ tươi trên mặt thảm, mỉm cười mặt đối với đám người. hắn rất phổ thông nhưng là không phải phổ thông có liên quan tới hắn tin tức. rất xin lỗi ta không thể nói cho mọi người quá nhiều.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 ba ba ta khát gối lên trên đùi hắn tô tiểu bối nũng nịu thanh âm đem hắn từ trong suy nghĩ kéo lại tiếu lạc sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng đem nàng viện ngồi xuống sau đó đứng dậy đi cho nàng rót chém nước tiểu nha đầu mắt nhìn không chớp để đó phim hoạt hình tivi uống lên nước đến nghiêm túc rầm rầm liền uống mấy hớp lớn tiếu lạc ngồi trở lại trên ghế salon lúc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 ca múa nhạc tình huống như thế nào cách đoạn thời gian không ở đây ngươi tiện nhân kia bên người mẹ nó hay người chúng ta đều không có ở đây cùng một cái kinh xe trương đại sơn tùy tiện nói được đừng tán dốc, nói chính sự tiếu lạc đem thoại đề mở ra cách khác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 Hôm qua ngươi coi chúng thừa nhận lúc mình kết hôn, không phải là đã nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy rồi A Tiếu lạc nhìn không được hỏi nàng. Tô Ly ăn một miếng lý a di chuẩn bị sớm chút. Không phải một trăm phần trăm xác định. Ân. Nữ nhân này quả nhiên là trước đó nghĩ tới. Tiếu lạc rất là kinh ngạc, bỗng nhiên Tô Ly hình tượng trong lòng của hắn trở nên có chút khó mà diễn tả bằng lời cường đại.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 Ta tại Giang Thành bên kia thời điểm nghe nói Giang Thành Lạc Phường năm nay muốn tiến quân hạ hải. Ngươi Tô Mễ Nhĩ cùng Lạc Phường cũng là làm sấy khô một khối này. Hai nhà ức sẽ phát sinh cạnh tranh có nghĩ tới hay không? Ngươi lại lo lắng ta Tô Mễ Nhĩ có thể hay không bị Lạc Phường đánh bại? Tô Ly cắt ngang. Tiếu Lạc Vo khan một tiếng. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Hừ, Lạc Phường nếu là dám đến hạ hải tham gia một chân, ta cam đoan để nó thua rất thảm. Nói chuyện không phải Tô Ly, mà là xài trí anh, nắm nắm đấm, lòng tin tràn đầy, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng Tô Ly liếc Tiếu Lạc một chút, nói bổ sung. Ta thừa nhận Lạc Phường là giang thành lớn nhất xấy khô tông ty, có thể nó tại hạ hải không có thị trường. Vì sao? Tiếu Lạc tò mò hỏi.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 Nhàn dối không tìm một chỗ giảm một chút đè người đều sẽ điên mất Quản đồng nói Giảm sức ép có rất nhiều loại phương thức tỉ như chạy bộ, nghe ca nhạc, xem phim chờ đáp Ngươi nhất định phải lựa chọn tới chỗ như thế Tiếu lạc thật sự là không dám gật bừa Quản đồng lắc đầu Tí công lão tiên sinh đều nói qua Rượu thịt xuyên ruột qua Phật tổ trong lòng lưu ý là chỉ tần bảo trì mình tâm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 Hắn còn phải lái xe, hơn nữa đối với rượu một chút đều không ra thậm chí còn rất chán rét mùi rượu, sở dĩ liền uống đồ uống lạnh. Hồn đảm A, lại ỉ có tài văn chương nói câu ta phản bác không được danh ngôn chí lý, phục vụ viên cho ta đến một ly huyết kỳ. Quản đồng sát bên hắn ngồi xuống, muốn chén đến quầy rượu thường điểm rượu. Tiếu lạc không lại nói tiếp, nhấp một hớp đồ uống lạnh, nhìn quanh một vòng.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 Sau đó ý thức được 88 số quầy rượu chính là chỗ này Không khỏi cảm thấy tới sớm không bằng đến đúng lúc Hắn lập tức hồi phục Ta đã tải 88 số quầy rượu Đem cái kia tổng giám đốc tư liệu phát điện thoại di động ta xe Làm gì điện thoại khống a Đến quầy rượu là vì phóng thích phóng thích áp lực Thế nào còn chơi vào tay cơ đâu hồn đảm Quản đồng nhíu mày rất là bất mãn nói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 Điếu lạc đều sợ ngây người trong ốc của hắn đột nhiên nghĩ tới đương thời rất lưu hành một cái từ. Điếu ti. Gia hỏa này cùng Trương Đại Sơn một dạng có thô bỉ bản tính, có thể so sánh Trương Đại Sơn lại xa, chí ít cái kia hàng dám đao thật súng thật tại trong quán gạch đứng thông đồng muội tử, quản đồng liền đơn thuần tự mình kiếm chuyện vui đùa, từ hay, đừng nói những người khác.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 Vậy cụ thể trình tự là như thế nào, hồn đảm tiếu lạc, ngươi và lão trương như vậy quen thuộc, bao nhiêu cũng học được một chút, nhanh dạy một chút ta vung. Quản đồng đột nhiên phấn khởi lên, con mắt nhìn trầm chầm, chầm một chỗ, tay lại là thật chặt lôi kéo tiếu lạc, một bộ đại cô nương lần thứ nhất lên kiểu hoa tưởng như khẩn trương tâm thần bất định. Tiếu lạc rất muốn nói, chỉ ngươi dạng này còn sẽ có nữ chủ động tới thông đồng ngươi.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 Một đầu sạch sẽ gọn gàng ngang tai tóc ngắn tóc hơi che giấu tấm kia bởi vì ngượng ngùng mà hiện ra say đỏ mê người khuôn mặt tinh xảo mát mẽ ngũ quan lộ ra linh động mê người. Ta phần trăm. Như thế nào là nàng? Lượng là tố chất như hắn, lúc này cũng là nhìn không được mắng câu thô tục đi ra. Bởi vì nữ hài kia không phải người xa lạ, chính là tại Giang Thành Hoa Giã Đại học, sở vân hùng nữ nhi sở nguyệt. Màu trắng lộ vai váy liền áo vừa đúc tại nàng cổ tay, chấu ngực hiện ra tự nhiên nếp uốn, viền gen đường vân dọc theo thước tha vòng eo một mực kéo dài đến bồng bồng váy chỗ, bao trùm lấy xa mỏng váy hiện ra vàng nhạc sắc thái điển hình tiểu ra bít ngọc, vai má phấn, sung mãn mà nổi liếm ngực lớn vỉnh lên, mông, tắm xong thanh thuần trang nhã. Tình huống như thế nào? Nàng tại sao chạy tới hạ hải trả lại quầy rượu?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 Mặc dù rất hài lòng công việc bây giờ, nhưng cũng cảm thấy giữa người và người trinh lệch thật là quá lớn. Kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Tiếu là khiêm tốn nói, sau đó hỏi các ngươi cùng sở tiểu thư làm sao cũng tới hạ hải. Hơn nữa còn là đến quầy rượu loại địa phương này, xem ra lại là bốc đồng sở tiểu thư muốn tới nhìn một chút bên trong quán rượu xanh xanh đỏ đỏ. Sở Nguyệt nghe vậy, không khỏi nhích miệng tức giận nói.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 Không có, chí ít ngươi tại ta chỗ này mãi mãi cũng sẽ không bị thời gian xóa sạch. Sở Nguyệt Tích la hét cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói. Ta đi, cách này thanh thuần mũi tử là ở cùng hồn đảm tiếu lạc thổ lộ sao? Quản đồng ở bên cạnh ước ao gen tị. Hướng cao dương cùng hướng cao kiếm nhìn nhau trên mặt lần thứ hai lộ ra vẻ cười khổ. Nhà bọn hắn tiểu thư cự tuyệt không dưới 30 năm sinh truy cầu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 Hoa, thấy thế không khỏi đại hỷ, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này tú sắc khả san nữ hài dễ dàng như vậy liền cắn câu ánh mắt to gan tại sở nguyệt trên thân chạy đứng lên. Tiểu thư sẽ không là lần đầu tiên đến quầy rượu. Làm sao ngươi biết? Sở nguyệt kinh ngạc hỏi. Bởi vì ta hỏi xem tướng A. Áo sơ to, mơ y, hoa nam tử cười hắc hắc nói.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 Sau đó đem bản thân trắng nón tinh xảo bàn tay trắng nón đưa ra ngoài. Áo sơ to, mơ y, hoa nam tử một phát bắt được, ngón tay cái ở tại lòng bàn tay sờ lên cười hắc hắc nói. Tiểu thư nhân duyên xây rất dài, hơn nữa cùng vận thế xây có thiên ti vạn lũ tiểu chi nhánh liên lạc, nói rõ tiểu thư nhân duyên đã đến đối phương ngay tại cái quán gạch đứng này bên trong. Là ai là ai? Sở Nguyệt hào hứng hỏi, thật đúng là bị hoa này áo sơ to, mơ y, nam tử một bộ cho mơ hồ ở, nàng hy vọng nhường nào từ nơi này áo sơ to, mơ y, hoa nam tử trong miệng nói ra tên tiếu lạc đến. Xa cối chân trời gần ngay trước mắt rồi. Áo sơ to, mơ y.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 Hoa nam tử lúc này làm một cử động to gan, tay trực tiếp dưỡng đặt ở sở nguyệt đầu vai, đem sở nguyệt cho thật chặt ôm um ở. Sở nguyệt giật nảy mình, lại cũng không giả bộ được, cả giận nói. Ngươi làm gì? Áo sơ to, mơ y, hoa nam tử không có buông tay ra, ngược lại là đem sở nguyệt ôm um càng chặt hơn một chút, lại cũng không ngụy trăng, khuôn mặt dâm cười. Tiểu thư, ngươi biết một mảnh lá rau xe bày bày cây xương cá là có ý gì sao? Ta không biết, ngươi mau buông ta ra. Sở Nguyệt vừa sợ vừa giận. Không biết cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết nha. Áo sơ to, mơ y, hoa nam tử vu ám cười, diệp cùng đêm đồng âm, đâm cùng lần đồng âm, một mảnh lá rau xe bày bảy cây xương cá, ý nghĩa chính là ta có thể một đêm bảy lần đi với ta mướn phòng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 hướng cao dương xem xét tình huống này phát triển được đã vượt ra khỏi dự đoán sao có thể lại trơ mắt nhìn xem mặc kệ tiến lên một bước đại thủ hướng áo sơ to mơ y hoa nam tử đầu vai một chảo năm ngón tay hơi dùng lực một chút cái kia áo sơ to mơ y hoa nam tử liền ai u ai u thống hào đứng lên sau đó hướng cao dương lại một cước đá vào lồng ngực của hắn áo sơ to mơ y Hoa nam tử liền bay rớt ra ngoài hai ba mét, trọng trọng ngã ngã trên mặt đất. Sở nguyệt dọa đến chưa tỉnh hồn, bận biểu núp ở phía sau của hắn. Tiểu thư đừng sợ, có chúng ta tại. Hướng cao dương bận biểu an ủi, đồng thời không hiểu nhìn về phía yêu nguyên không có việc gì một dạng ngồi ở trước quầy ba uống đồ uống lạnh tiếu lạc trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ tiếu tiên sinh thực một chút cũng không ra thích sở tiểu thư sao? sở tiểu thư bị người phi lễ thế mà cũng có thể thờ ơ. sở nguyệt nổi giận đùng đùng đối với tiếu lạc kêu lên: trăng bức phạm ngươi, ta cái gì ta, ai bảo ngươi đi trêu chọc người ta? tiếu lạc chừng nàng một cái tức giận, ta không phải, ta không phải là bởi vì sở nguyệt là người tâm ăn hoàng liên có khổ khó nói.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 Áo sơ to, mơ y, hoa nam tử quát mắng nói. Bảy tám cây nam tử cùng nhau tiến lên, thậm chí có người từ trong túi móc ra đoạn đao, mặt lộ vẻ ngoan sắc. Hướng cao dương cùng hướng cao kiếm hai người có thể một chút cũng không e ngại, sông đi lên chính là một trận loạn đánh. Những tên côn đồ này chảy manh không phải bọn họ những cách này quân nhân giải ngũ đối thủ Tại hai người bọn họ trước mặt hoàn toàn chỉ có bị đòn phân Không ra nửa phút bảy tám cái nam tử tất cả đều nằm trên mặt đất xin gì thống khổ ngâm b e nơi g a côn v tư sơ Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết công từ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 Mong rằng đại ca tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, có thể tha thứ chúng ta lần này vô lễ hành vi. Lan. Hướng cao dương thét mắng một tiếng, lười nhắc cùng cái loại này đầu rắn dây dưa nhiều như vậy. Vâng vân vâng. Vân. Áo sơn to, mơ y, hoa nam tử liên tục gật đầu, như được đại xá giống như kêu lên nằm dưới đất huyên để bước nhanh rời đi. Đi ra quầy rượu về sau, có cách tiểu để liền không cam lòng nói.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 Tiếu lạc nhìn xem đem mình uống đến say khước sở nguyệt, đem chén rượu của nàng cho cướp đi. Làm gì lãng phí bản thân? Ta chính là muốn trà đạp bản thân, ngươi quản ta. Sở nguyệt thúc thiết kêu to, một hơi bài trí tiểu khí chính là khí tức nhào vào tiếu lạc trên mặt, sau đó trực tiếp cầm lấy vậy còn dư lại rượu đỏ hướng về phía bình rượu liền uống. Được rồi, để cho nàng giày vò đi, đau dài không bằng đau ngắn.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 Ngươi tên ngu ngốc này, ta thích ngươi à. Càng giống là đang nói mơ, chỉ bất quá giấc mộng này lời nói bí mật mang theo nước mắt. Ngủ một giấc thật ngon. Tiếu lạc nhìn xem nàng trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nên chém đoạn liền phải chặt đứt, không thể cùng với nàng dây dưa không rõ. Hồn đảm a hồn đảm, ta phát hiện ta còn thực sự là không gọi sai ngươi, ngươi chính là cái lớn hồn đảm.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 Không có gì, phục vụ viên, lại cho ta một ly trà đá. Tiếu là cũng không gấp đi thôi, tiên nhìn kỹ hắn nói. Lại nói sau 10 phút, khâu nguyên kiệt ra lệnh một tiếng, mười cách đội viên như mãnh hổ xuất lồng, nhanh chóng hướng nói dài nói dai thạch đức bản tới gần. Thạch đức bản tựa như có cảm ứng, giống như là bị kinh sợ con thỏ, nhanh chân liền chạy, cũng không có chạy bao xa.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 nói các ngươi giả trang cảnh xem xét muốn đem chúng ta thạch lão sư mang đi là cái mục đích gì thạch lão sư ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không khiến cái này người đem ngươi cho mang đi nhóm tức giận mà lên hơn 20 mươi người nguyên một đám bắt bắt đầu tay áo một bộ muốn cùng khâu nguyên kiệt bọn họ liều mạng bộ dáng một đám đồ đần la sương tức giận đến nhín răng nhín lời bị lừa đều không biết còn rút lấy bán hàng đa cấp đầu mục nói chuyện thực sự là buồn cười bớt tranh cãi ta tới hào hào cùng bọn hắn câu thông khâu nguyên kiệt sợ mâu thuẫn trở nên gay gắt liền gọi la sương lui ra hắn chất đóng khuôn mặt tươi cười ha ha cười nói các bằng gấu chúng ta bành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 la sương bọn họ cũng là nhao nhao suốt ra suốt cảnh súng lục gọi những bảo dân này ôm đầu ngồi xuống tại đen nhánh họng súng dưới uy hiếp những cái này bị tẩy não nhân viên đành phải làm theo từ bỏ chống cự nghĩ thầm cái này thật đúng là là cảnh xem xét Ua, a đây là xảy ra chuyện gì làm sao còn có người nổ súng đây còn có để hay không cho người tốt tốt uống rượu còn có hay không điểm công đức tâm Một tiếng âm dương quái khí tiếng nói từ cửa chính phương hướng truyền đến, sau đó một đoàn hung thần áp sát nam tử nối đuôi nhau mà vào, mặt mũi cực kỳ bất thiện thanh âm là tử đi ở trước nhất. Một cái thân mặt màu trắng áo vải trên cổ mang theo dây chuyền vàng bàn tử trong miệng vọng lại, bàn tử trong tay còn kẹp lấy một điếu thuốc, là cái người nghiện ma túy trong miệng răng đều bị khói cho hôn đến vàng ố biến thành đen. Giống như tới một đen, xã hội lão đại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 Thâu nguyên Kiệt đội viên khác lúc này giận không kềm được. "Ngươi nói cái sao?" lặp lại lần nữa. "Ta xem ngươi là muốn vào đen phòng. Xin lỗi, mau cùng chúng ta la cảnh quan xin lỗi." Hơn 10 người cầm súng lục hướng phong chí cường quát. Cùng lúc đó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 phương nào phần thắng sẽ thêm một chút đây ăn phong trí cường ngoạn vị nhìn xem khâu nguyên kiệt cười hắc hắc nói ca múa nhạc đám người kia cũng thái ngưu xoa điểm đi thậm chí ngay cả cảnh xem xét cũng dám uy hiếp đám người mắt trợn tròn đều nói đen xã hội ngưu bức hiện tại xem ra đen xã hội là thật ngưu bức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 Không muốn thế nào, tới nơi này làm ít chuyện, chỉ là vừa lúc đụng phải các ngươi những cái này giấy nhắn tin phá án, trong lòng rất khó chịu mà thôi, đặc biệt là vì kia nữ cảnh sát, còn dám cảnh cáo ta, ta thực sự là khó chịu tới cực điểm. Phong trí cường một chỉ la xương, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn dùng lớn cuốn họng quát.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 Nàng thật vẫn không dám nổ súng trên khí thế, phong trí cường triệt để đè xuống nàng. Nhớ kỹ, lão tử gọi phong trí cường cho ngươi mặt mũi lúc xưng hô ngươi một tiếng cảnh quan, không cho ngươi mặt, ngươi lại lão tử trong mắt chính là một đầu chó cái được đà lẫn tới con mẹ nó ngươi cho là mình là ai. Phong trí cường cuồng vọng phách lối kêu lên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 Rất là không khách khí hướng tiếu lạc la to, ngoan ngoãn bàn giao, nếu không chém chết ngươi biết không. Phong trí cường thân thể một trận dùng mình, lập tức liền nghĩ minh bạch, hóa ra bản thân cái này biểu để nhìn chú tiểu nữ cùng cái này vì sát thần có quan hệ. ta Phần trăm Hắn cảm giác hôm nay đi ra ngoài thực sự là không xem hoàng lịch, không nói hai lời, tiến lên liền một cái tát tải áo sơn o mơ y.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 Hoa nam tử càng là mộng bức bưng biết lấy nóng hừng hực mặt không hiểu hỏi. Biểu. Biểu ta, ngươi. Ngươi tại sao đánh ta? Mẹ, đánh đúng là ngươi. Ai bảo ngươi cùng tiếu tiên sinh nói như vậy lời nói tin hay không lão tử xé sống ngươi. Phong trí cường giận dữ tiến lên chính là một trận quyền đấm cước đá, áo sơ, to, mơ, y. Hoa nam tử cái kia kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên.